ei sa cansa quan lên lắc lư theo ai là thành đám cưới em với người ta anh biết do anh mang ra tình yêu ấy nay xa càng xa buồn hay la buồn hay la la la ooh uh, uh, uh. em đã làm vợ người ta áo trắng cô dâu cầm hoa nhạo tung tóe thành miền hòa ca phải ba đứa lên lắc lư theo ai là thành đám cưới em với người ta Anh biết do anh mà ra Tình yêu ấy này xa càng xa Đơn thay la la la la la Mà giờ em đã là vợ người ta Hay sống vui hơn ngày qua Nhà cung tấn thành niên rời ba Còn nắm sau tên những lỡ ngơ ấy là tàn lê cưới em theo người ta Anh bước đi như hồn ma Ngày hôm ấy như kéo dài ra Buồn thay la la, la. no chim Bye. -bye.